các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn bắt em tìm chồng cho nữa chứ. Bộ dạng này ai yếu bóng vía chắc ngất mất, mặt thì nhăn nhó, máu chảy ròng ròng, ghê hết cả người. Em trùng chăn kín mít xong nói to. "Chị làm ơn, đổi cái bộ dạng khác dễ thương hơn được không?" Chị ta lại khóc to. "Chị chết ở hình thể như thế này, sẽ giữ nguyên như vậy. Chị bị tai nạn chết." chị muốn lấy chồng, em tìm chồng cho chị với. Nghĩ cũng tội tội, giờ chết vì tai nạn nhiều thật. Ví dụ như ta đời ăn thì em có thể giúp được, chứ móc đâu ra chồng giúp chị ta bây giờ. Khóc chán rồi, chị ta cũng lặng lẽ đi, đi còn nói thêm một câu. Khi khác, chị qua chơi với em. Hay, lại chị chị không xuất hiện thêm lần nào nữa thì em nguyện ăn chay một tuần. Có lần, em còn bị kiểu tự dâng chán đời xong nằm khóc. Chán quá, xong lăn ra ngủ. Mấy đêm như vậy liên tiếp, làm mắt em sưng húp như bị ai đấm. Kiểu cứ thờ thần, chán nản, đầu óc trống rỗng, như có ai đang mượn xác mình xong xui mình chết đi, chết đi. Một nửa tâm thức vẫn giữ được em lại, em nói cho Hoàng Lạc. Không chết đâu, đừng bám theo ám quẻ tôi nữa. Anh người âm kia có vẻ thương em nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn em ở đằng xa. Hôm sau, Nhung lại lên Hà Nội. Em đang ngủ thì bị nó gõ cửa ầm ầm, vào đến phòng nó bảo, anh người yêu dối kia của mày cứ bắt cao lên để cho bằng được. Nhìn nó tiểu tụy còn hơn cả em. Em linh cảm có điều gì đó không ổn chút lắm, nhưng thấy nó vừa đi xe mệt mệt nên để cho nó ngủ. Và linh cảm của em luôn luôn chuẩn. Ai cũng bảo em có giác quan thứ 6. Trời nhá nhem tối, Nhung quỷ oải bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Có gì ăn không mày? Em lườm nó. Uống cho nhiều vào. Cơm tao nấu xong rồi đấy. Xuống ăn đi không đói. Lần đầu tiên em thấy nó cắm đầu vào ăn hết cả nồi cơm. Bình thường con bé này dữ dáng ghê lắm. Ép cho nó ăn, nó toàn nhăn mặt. Người tao đang chuẩn mệt ơi. Thấy lạ lạ, em bảo, "Khiếp, hôm nay ăn kinh thế, hay lại chữa nó sứ rồi?" Nhung mặt tỉnh bơ cười phớ lỡ. "Mày điên à? Đến người yêu tao còn chưa có." Vừa ăn được xong vài tiếng, em mẹ thấy Nhung hì hục nấu mì. Nhung kể, "Dạo này chẳng hiểu sao tao hay ăn lắm, mồm lúc nào cũng thòm thèm xong buồn ngủ. Ở nhà chán quá lại lên chơi với mày." Đột lâu thấy anh người yêu của mày báo mộng là đừng để mày một mình. Đời có kẻ si tình đến thế là cùng. Em miễu môi. Thế ê, chúc mày sớm giống tao tìm được anh người âm như ý. Trêu nhau chán, hai đứa rủ nhau ra bàn cổng hóng gió. Trời về đêm tối đen như mực. Em cứ ra chỗ nào có khí âm lạnh mà đứng. Cơ thể tự dưng nóng như hòn than, đầu óc quay cuồng. Nhung hỏi. Mày sao thế? Không khỏe thì vào năm nghỉ đi. Em lắc đầu thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở một chút, chứ cứ ở trong nhà u ám bỏ sử. Nhung nắm tay em, bàn tay nó lạnh buốt, mái tóc dài xõa che hết gần mặt, làm em liên tưởng đến ma nữ bị tai nạn gặp em hôm trước. Thấy y ghê ghê, em lẩm bẩm. "Mày là Nhung hay là ai đấy?" Nó quay ra nhìn em, đôi mắt cứ rờn rợn, chiếc từ có âm vô hình mới chiều về. Con này mày hâm à? Không tao thì ai?" Nhung rít lên từ kẽ răng. Em thấy có vẻ gì đó không ổn lắm nên lôi nó vào giường để đi ngủ. Vào phòng, điện sáng choang cho đỡ sợ, chứ trong bóng tối nhìn muôn hình muôn dạng chẳng biết đường nào mà lần. "Nhưng bảo em, đêm tao hay bị làm sao ấy, đang ngủ cứ thấy có người gọi tên mình ngoài cửa, xong lúc tỉnh lúc mơ. Ở nhà tao bị ốm suốt." Hôm nay lên mẹ có cho lên đâu, nhưng cứ đòi lên ấy chứ. Mày xem có thầy nào dẫn tao đi với. Em lo lắng hỏi. Thế bị như vậy lâu nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net